chính phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đội l á c anh chị em ở bên facebook và bên youtube kiểm tra dù mình xem là cái, cái, cái, cái, cái, cái tiếng và cái hình của mình nó khớp với nhau hay không thì các bạn kiểm tra giúp mình nên tại vì mấy ngày hôm nay mình vẫn, mình vẫn đang rất là đau đầu và khắc phục cái việc này chắc là các bạn cũng đã biết n h ờ các bạn xem xem là cái, cái, cái, cái, cái khẩu hình mồm của mình cùng với cái, cái âm thanh mà các bạn đang nghe nó có khớp nhau hay không nên một lần nữa xin mến chào các cô các chú các anh, các chị anh, và các bạn đ a n g theo dõi chương trình đọc chuyện marketing Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube đọc chuyện đêm khuya và fanpage chuyện đêm khuya à, kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta bước vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép anh tuấn xin dành một phút、uh, ít phút để được、uh, gửi tới tác giả cú heo và việt trọng là hai người、uh, bạn hai người em rất là thân thiết của anh、uh, tuấn trong ngày hôm nay có đang tổ chức cái buổi lễ sinh nhật ở dưới hà nội、uh, cùng với các bạn bè của mình thì、uh, cho phép anh tuấn、uh, gửi tới hai bạn lời chúc mừng sinh nhật chúc các em có một tuổi mới、uh, thật sự là vui vẻ thật sự là hạnh phúc À, mọi thứ được như mong muốn và mong rằng là cú heo sẽ có nhiều cái, đi, cái sức v i ế t hơn nữa có nhiều cái, cái, cái, cái, cái thể hiện、uh, hơn nữa thì、uh, sẽ đồng hành cùng với chúng ta sẽ, sẽ, sẽ trên cái, cái, cái, cái, cái con đường、uh, chuyện ma linh dị tâm linh này thôi rồi cái, cái, cái khớp mồm thì để đ ó đi anh cũng chịu rồi anh chịu cái này、uh, thì cái này thì cái này thì cái này thì cái này thì cái k h ô n mổn lắm、uhm. thì ok à, cũng mong rằng là các bạn những người bạn thân thiết thì cũng sẽ qua bên world tường của cú heo để gửi tới cú heo những cái lời chúc、uh, sinh nhật vui vẻ và tốt đẹp nhất ok kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập hai của chuyện ma kinh dị pháp sư l à n g quê q u ỷ m ộ của tác giả t r ầ n đ ă n g linh. <cười> để ủng h ộ tác giả t r ầ n đ ă n g linh các bạn hãy t r u y cập vào facebook của tác giả t r ầ n đ ă n g linh. À, a t u n d á n ở phần m ô t ả của v i d e o tương tác với tác giả chia sẻ các tác phẩm của đ ă n g linh t ớ i đ ơ n g đ ả o đốc giả hơn nữa cũng như là đ ể ủng h ộ atun hãy chia sẻ long u live stream này t ớ i b ạ n bè của mình. Và đ ừ n g quên donate cháo tung qua các hình thức v í m mô mô. bắt số tài khoản ngân hàng v i s a d e b i t qua đ ị a c h ỉ p a y p a l được d á n ở phần m ô t ả của v i d e o và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào top hai của quý mô tác giả trần đan linh nghe các thầy kể tôi mới hiểu vì sao hồn của bác của tôi lại bị áp giải đi ngay sau khi ông mất mà không phải là phán quan hay là quỷ sai từ địa ngục lên bắt đi thì ra chính là âm binh của lũ quỷ ở trên đồi có điều lúc nãy xuất hồn đi tìm con yến mà tôi lại không gặp phong của bác ở đó tôi tự hỏi hồn của bác bây giờ đang ở đâu thi thoảng trong đêm bác vẫn về nhà lục tìm đồ ăn ở dưới bếp có hôm chén bát văng vỡ tứ tung khắp sàn nhà những lúc ấy b a gái chỉ biết ngồi ôm gối mà khóc ông cồn thở dài thầy à, bây giờ à, tính như thế nào chứ mà để lâu thế này thì tôi e là cái hạn này à, nguy hiểm lắm suy nghĩ một hồi ông thầy trêu nói chỉ còn một cách ấy là vào núi ngũ hành sơn tìm sư huynh của tôi đến giúp người ấy pháp lực giỏi cao tay ấn tôi chắc chắn là ông sẽ cứu được làng này bố tôi cũng chen vào vậy thằng nam nhà cháu có giúp được gì không nó nó cũng đang nghỉ hè chuyện này liên quan đến nghề gia truyền nhà cháu anh nhà cháu mất rồi cũng chưa có truyền nhân đời kế tiếp、nữa. ông trêu gật gù thế cũng được chờ sư đệ của ta về ta nhờ đ ệ c h â n giữ tại đây ta sẽ dẫn vài người đi vào đà nẵng tìm sư huynh vậy thằng linh lé đứng ở ngoài nãy giờ thì đột nhiên chạy vào đòi đi theo bây giờ đang là kỳ nghỉ hè chúng tôi có thời gian tha hồ mà bay nhảy ông trưởng thôn thấy nó còn nhỏ sợ vướng tay vướng chân mới khuyên nó thằng linh mày ở nhà đi bố mẹ mày không cho đi theo đâu hơn nữa đây là việc cấp bách chứ đâu có phải đi đi du lịch đâu đừng có vớ vẩn cái thằng này nó cười h ề h ề gãi gãi đầu mà nhẫn vẫn nhất quyết đòi đi cháu đã xin phép bố mẹ cháu rồi hai cụ ấy bảo đi chơi đâu thì đi đừng theo cái đám lông bông hút chích là được chứ bố mẹ cháu mà biết có thầy chiêu với thằng nam đi cùng thì không sao đâu tôi lườm nó một cái nó cũng nhoẻn miệng cười nham nhở hàm răng xún s ẹ o mà trêu ngươi thằng này lại dám treo biển thầy chiêu và lấy tên tôi ra để làm bia đỡ đạn nó cũng rành mà lắm đợi xong chuyện này tính sổ với nó sau bàn xong công việc chúng tôi ra về vẫn là thầy chiêu tôi thằng ninh dự định sang tuần sau sẽ lên đường vào đà nẵng tôi có cảm giác vừa vui vừa sợ chứ mà không giống như cái thằng bé gái kia nó cứ t h ấ y ở đâu vui ở đâu đông người là khoái chí gần đến chiều tối trời như muốn mưa chúng tôi quyết định là dắt b ò về sớm thấy mẹ đang l o n g khom ở trong bếp nấu cơm còn bố thì ngồi băm rau cho lợn con lợn nái nhà tôi vừa mới đẻ mỗi một lần cho nó ăn bố lại phải đứng canh bởi vì sợ nó d ẫ m lên đàn lợn con nhà ba người bữa nào cũng quây quần bên mâm cơm với nhau những lúc như thế tôi lại thấy thương cho bác gái lắm tội nghiệp nhà đang đông vui là thế ấy vậy mà chỉ trong mấy tháng đã mất đi ba người thân nhìn bác gái héo mòn từng ngày ai cũng xót con chó họ ở ngoài sân bỗng nhiên ăng ẳng xù hết cả lông dựng đứng lên mà chạy vào trong nhà không biết nó sợ cái gì mà người nó run lên cầm cập lúc đầu thì nó nép sát vào tôi nhưng sau ấy nó chui tọt vào trong gậm giường mà trốn mặc cho bố có gọi ra sao nó nhất định không chịu ra ngoài ăn cứ nằm rú rú ở bên trong cố thủ ở đấy đang thiu ê thiu ê ngủ thì ngoài trời mưa tầm tã gió nổi lên ù ù cây cối t r a o đảo ngả nghiêng trong gió tôi thấy bố bật dậy đi đóng hết cửa n è o lại tưởng tôi ngủ say bố g i ó n rén leo lên giường chỗ cánh cửa tôi đang nằm để đóng cửa một hồi sau bắt đầu ở bên ngoài có tiếng sấm chớp đ i đùng vang lên tiếng sấm đánh to lắm cứ như là muốn xé rách cả làng tôi ra thành trăm mảnh vậy tôi cảm giác những tia sét sắc lẹo chạy dọc qua mái nhà không biết bao giờ là nó cứ đôi căn nhà cũ d í c h này ra vậy rồi loáng thoáng trong mưa gió ấy tôi nghe như là có tiếng ai đó đang đẩy đẩy cái cánh cửa gỗ ở bên ngoài kia tôi nằm im quan sát để chờ đợi điều gì xảy ra để xem ai vào nhà mình liệu có phải là bác đói bụng mò về tìm đồ ăn hay không rồi tôi lại nghe có tiếng dép lẹt xẹt là tiếng dép tông quen thuộc l ư ớ c mắt ra ngoài tôi vẫn không thấy gì cả cánh cửa hồi tối bố chốt trong vẫn nguyên si tôi tự nhủ ở trong đầu chắc là mình nằm mơ thôi cửa vẫn chốt như thế kia thì làm gì có ai vào được ấy chỉ là ảo giác tôi đưa tay lên véo mình một cái rõ đau để lôi mình ra khỏi cái cơn ảo giác ấy cảm giác đau đớn chứng minh đây không phải là mơ mà là thật định ngồi dậy bật đèn kiểm tra lại một lần nữa biết đâu có kẻ trộm vào nhà thế nhưng chưa cả kịp ngồi dậy thì tôi thấy một cái bóng cao to đen xì xì đang đứng sừng sững sừng sững ở ngay bên cạnh giường của mình ngay sau cái lớp màn mỏng manh nó từ từ cúi cái mặt xồm xoàm lông lá xuống dưới sát mặt của tôi thở ra những cái hơi thở tanh tưởi nồng nặc đôi mắt của nó không chòng sâu âm hoắm như hai cái lỗ động nó phả ra hơi thối làm tôi xém chút nôn ói toàn thân tôi run lên bần bật tôi nhớ đến lời thầy ông cụ chiêu đã dặn là gặp ma gặp quỷ là phải nín thở còn nếu như mà gặp ma thì quất roi d â u tôi cố làm theo nhắm mắt nín thở trong đầu khấn vái a di đ à phật một lúc sau dấu hiệu của kẻ kê biến mất có lẽ nó đã bỏ đi tôi sờ lên c h á n mồ hôi vã ra như tóc tôi thở phào ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn tôi nghe thấy vườn chuối đằng sau đang xào xạc có lẽ ngày mai mẹ lại xót ruột bởi vì chuối chưa kịp già đã phải chặt xuống vì đổ ngang đổ n g ự a đang nằm chằn c h ọ c bỗng nhiên một tia chớp sáng rực các á n h đồng bên ngoài kèm theo đó là một tiếng sấm vang lên rung chuyển trời đất mấy giây sau mọi thứ trở lại bình thường nhưng cứ chốc chốc những tiếng sấm chớp đì đùng lại vang lên mưa hơn hai tiếng đồng hồ cũng tạnh cho đến khi trời gần sáng tôi mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi tôi chẳng biết là mình ngủ được bao nhiêu lâu ấy nhưng mà khi mở mắt ra trời đã sáng thằng linh s ồ n g s ọ c vào nhà này này nam nam ơi dạy dạy dạy tôi uải oải mở mắt cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ cái gì thế mới sáng sớm ra cứ như cháy nhà thế nó gõ vào đầu tôi một cái đau đớn nó dí sát miệng vào tai tôi mà hét dạy ra xem người chết kia kia mày không đi à t a o đi một mình、ấy. bố mày ở đây từ sớm rồi nhanh công an họ đến họ gom mẹ s á c đi không có gì mà xem nghe tiếng có người chết tôi ngồi bật d ậ y t ỉ n h cả ngủ thằng ninh nhìn tôi ngờ vực tôi hỏi ai chết chết ở đâu sao lại chết từ từ bao giờ nó cười k h a y ở ngoài đông cánh đồng giáp với thôn lai mà tao ra xem người lắm mày ơi người ta b ả o là bị điện giật chết người cháy đen thành than à mà này có người lại b ả o là bị xét đánh chết ấy tôi đang nghĩ liệu có khi nào là do tiếng sấm sét r u n g chuyển trời đất đêm hôm qua hay không cánh đồng đó tôi biết là nằm sát với đồi quỷ nếu như vậy thì người đó chắc chắn là bị sấm sét đánh chết tôi lật đật dậy đi làm vệ sinh cá nhân thằng n i n h vẫn cứ đứng ngoài giậu cái mồm vâu mắt lé ê h t vào trong mà hối thúc cho kịp giờ lúc hai thằng ra đến nơi tôi thấy dân làng đã bưu kín bon chen khó khăn lắm mới lọt được vào trong trước mắt hiện ra là một cái xác chết cháy khô ở bên dưới chân vẫn còn vướng sợi dây điện cao áp do trời mưa đứt rơi xuống người ta cắt điện cho nên mọi người đã đứng xem thoải mái bên cạnh cái xác là một đôi dép người ấy chết trong tư thế nằm ngửa chân tay co rúm gió ở trong vòng tay vẫn còn ôm chặt một cái bao dứa ở bên trong là mấy có mấy con gà đang dễ phành phạch có hai con gà mắt trắng rã miệng há hốc đỏ tròn chót hình như trước lúc chết người này dường như cũng nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm một hồi sau thì công an đến người ta khám nghiệm hiện trường kỹ lắm phải đến gần trưa họ mới làm xong rồi đem cái xác đi qua kiểm tra hồ sơ người ta kết luận là người này bị điện cao thế giật chết đây là người xã bên bao gà trong tay anh là của mấy hộ dân trong làng đêm qua lợi dụng lúc trời mưa tên này đ i ă n trộm mấy nhà mất gà cũng được trả lại công an vẫn đang tiếp tục điều tra tôi thì tôi vẫn tin là người này bị xét đánh t r ú n g tôi có linh cảm người này chẳng may đi vào vùng cấm địa vô tình bị thiên lôi đánh thật ra tiếng xét ấy là trời đánh quỷ nhưng không ngờ anh ta lại bị làm kẻ thế mạng vậy là làng tôi hôm ấy lại được một phen thi nhau đồn thổi quỷ mộ bắt đầu hoành hành tôi đi bộ về trên con đường làng quen thuộc trời mùa hè hay đ ổ mưa rào nhưng nghĩ cũng lạ đã lâu tôi không thấy hồn của bác quay về nhà nữa bác gái cũng đã nói từ ngày anh tân mất bác trai không thấy về nhiều về nhà ăn sáng tôi lấy xe đạp đi ra trường bởi vì sáng nay có buổi tập trung các cấp thằng ninh thằng hào với con yến đang ngồi đợi ở ngoài cổng vừa thấy tôi chúng nó đã vẫy oai oái nam nam ơi nam q u a đi tao bỏ ả về thằng hào gọi to tôi tạt xe qua chỗ ba đứa nó mà cằn nhằn cái gì thế đợi tao vào trường cất xe đã đang định quay đi thì thằng ninh líu lại tối qua tao nghe nói ở trên xã có tổ chức văn nghệ mày có đi không để bọn tao lập kèo tôi đang suy nghĩ giây lát liếc cả ba đứa một lượt tôi cảm giác như chúng nó đang giấu giếm mình chuyện gì đó chúng mày giấu tao chuyện gì đúng không tao thừa biết là xã không có tổ chức văn nghệ chúng mày quên là mẹ tao làm ở trong ban văn nghệ của xã thằng hào gãi gãi tai cười xòa ờ đúng mà chả, chả có gì gì giấu được mày bọn tao định tối vào đồi soi chim dạo này có đàn chim lạ bay về chập tối chúng nó tạt vào trong ngọn đồi cuối làng ngủ ấy đi đi nam tụi tao có ba đứa hơi nhát tụi tao muốn rủ mày đi chung cho bớt sợ đèn pin mới dụng cụ chuẩn bị xong rồi thằng l i n h nói phụ họa sen vào nó còn giơ cây súng thun mới làm qua cho xem mặt hớn hở đi đi nam đi c ò n yến cũng chu mỏ đi đi tao là con gái tao còn trà sợ nó đứng dậy đi vào trong trường chợt nó nói chắc như đinh đóng cột đứa nào không đi đưa đến làm chó nhá con yến sau khi hồn nhập lại thể xác thì nó quên bén luôn chuyện hang quỷ ở trên đồi cho nên bây giờ nó mới to mồm như thế nếu biết tôi và nó đã xém mất mạng trên ấy thì có mà cho nó cả núi vàng nó cũng chẳng dám đi chiều ý mấy đứa bạn tôi cũng liều một chuyến thế nhưng ý định không phải là đi mỏ chim mà là trong đầu của tôi đang nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy cái cửa hang đó khi mình tỉnh táo chứ không phải là qua giấc mơ hay là việc thoát hồn thôi được rồi tao đi nhưng tao nói trước nếu tao bảo vệ là chúng mày phải nghe đó, không là mất mạng đấy hai thằng kia lấy làm lạ nhưng biết tính tôi cứ như ông cụ non nó cũng chắc nịch nói như các phụ xã gật đầu đồng ý chúng tôi hẹn nhau tám giờ tối tôi cũng không dám ở trong đó quá khuya bởi vì khi bác còn sinh thời bác nói mười giờ trở đi ấy là giờ của người âm lúc ấy cửa âm ty mở ra để cho các vong hồn đi lên đến năm giờ sáng hôm sau lại gọi vong hồn về đóng cửa bàn bạc xong chúng tôi vào trường tập trung họp lớp lần này xong chúng tôi chính thức sẽ nghỉ hè hơn bảy giờ tối bốn đứa chúng tôi t h ù n g thẳng dạo bước về con đường nơi cuối làng nơi mà đồi quỷ đang nằm ở đó bốn đứa bốn cái đèn pin đã được sạc đầy điện thằng hào và thằng nam mỗi đứa một cái súng chun ở bên hông còn đeo cái giỏ như giỏ b ắ t ếch vừa đặt chân đến mép đồi tôi có cảm giác d ầ n d ợ n trời mùa hè nắng oi ả mà ở đây lại lạnh lẽo lại còn có cả một lớp xương răng mỏng bao phủ không khí như là trời mùa thu xe lạnh vậy cả bốn đứa vừa đi vừa nói chuyện lầm rầm đột nhiên ở đằng sau lưng vang lên một tiếng động tiếng động l o ạ t xòa l o ạ t x o ạ làm cho chúng tôi giật cả mình chúng tôi quay lại thì giống như là tiếng con chim giật mình vỗ cánh bay lên lên bảo nhau đi tiếp hai đứa soi đèn pin tìm đường còn hai đứa soi lên những c ả n h cây tìm những con chim đậu ngủ ê ê tao thấy đối tượng rồi thằng hào thì thầm đ â u tao có thấy gì đâu mày mắt lác thì mày thấy cái gì nhìn xem Ở cái cành cây thứ hai tao soi đèn kia k ì a thằng hào chiếu ánh đèn pin t r ê n ấy à à à tao thấy rồi mày mày mày soi đèn đi tao bắn hay là thôi mày đưa đèn tao soi mày bắn đi mắt tao l á c tao nhìn không rõ tao không bắn được đâu con yến cũng nói sen vào nhưng mà nhưng mà hay là thôi về đi tao tao thấy nó cứ dần dợ làm sao á t ô cản h ọ i chúng nó lại hay là thôi mình cũng về đi Chứ、người ta còn phóng xanh thả chim thả cá tụi mình lại đi bắn giết thế này phải tội lắm thằng n à y mày hâm à thế bình thường mày ăn chay à thằng hào cằn nhằn xong nó kẹp hòn đá nhỏ vào cái ná cao su kéo căng sợi dây chun d ư ơ n g lên nhắm t r ú n g con chim đang đậu ở trên cành cây mà bắn con chim bị t r ú n g đạn của thằng hào kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất thằng hào nhảy cẫng lên ấy á t r ú n g rồi mấy thằng soi đèn đ ả o quanh cuối cùng cũng nhìn thấy con chim bị thương nằm thoi thóp ở trên l ề n ná thằng hào nhanh chóng nhặt nó cho vào trong cái giỏ rồi tiếp tục cuộc hành trình chúng tôi đi vào sâu trong đồi thế nhưng tôi cản chúng nó lại bởi vì cảm giác không an toàn mà mặc kệ những lời khuyên can cả ba đứa cùng đồng thanh bây giờ vui rồi mày về thì mày về trước đi đừng có cản m ọ n tao tôi bất lực không phải là tôi sợ khi quay về một mình mà tôi lo cho chúng nó ở trong bốn đứa chỉ có mình tôi biết đây là đồi quỷ ngộ n h ữ n g mấy đứa chúng nó chẳng may xảy ra chuyện gì tôi sống cũng day dứt càng tiến sâu vào thì càng nhiều c h i m rừng hơn một giờ mà hai đứa chúng nó đã hạ được chục con lúc thằng hào bảo hạ con cuối cùng thì về cũng là lúc chúng tôi đang nhận ra tôi đang đứng rất gần mộ quỷ hai chân tôi run lẩy bẩy nhìn thấy xung quanh đầy những vong hồn ngạ quỷ đang nhìn chúng tôi c h ầ m c h ầ m bằng ánh mắt thèm thuồng và đói khát khuôn mặt con nào con lấy trắng bệch xanh như tàu lá tóc tai lòa xòa rũ rượi con chim thằng hào vừa bắn rớt xuống vừa chạm đất thì bị những vong quỷ giằng xé chúng nó còn lăn lộn đánh nhau thằng hào g ú i xuống định nhặt xác con chim thì thấy nó đã chết thối bốc lên mùi thum thùm nó tái nhợt mặt quay lại ê sao lạ thế rõ ràng tao vừa bắn rụng mà sao nó thối ùm này thằng hào run rẩy lùi lại nép sát vào người tôi mà thở hầm học tôi cũng bắt đầu toàn thân run rẩy tôi cảm giác tóc gáy mình dựng đứng xương sống của tôi lạnh bút y như là mình đang đứng trong một căn nhà băng lạnh lẽo tôi nhìn ba đứa rồi gật đầu ra hiệu c h ạ y chúng tôi bắt đầu co giò c h ạ y nhưng chỉ được một đoạn thì nghe tiếng của thằng hào vang lên ở đằng sau lưng cứu cứu cứu, cứu tao với cứu tao với nà mày ba đứa chúng tôi khựng lại quay nhìn thằng hào thằng hào đã bị mấy cái vong túm lôi vào trong hang cũng may là tay nó đang túm lên một bụi cây ở gần đ ó nó. nó gào thét nó sợ hãi nó dễ đành đạch tôi quay lại nói với thằng n i n h với con yến hai đứa mày chạy trước đi nếu ba mươi phút nữa không thấy bọn tao ra thì nhớ đừng có quay lại tìm về làng báo tin nghe chưa hai đứa gật đầu mà cắm cổ chạy tôi chạy lại cố kéo thằng hào ra ngoài cơ thể của nó bây giờ như sợi dây bị nắm ở hai đầu lúc thò ra lúc thụt vào tôi bỗng nhiên nhớ đến h ạ tôi lẩm nhẩm cầu cứu h ạ h ạ ơi mau lên đến giúp đến giúp với tôi vã mồ hôi ra như tắm tôi gồng mình nắm chặt tay của thằng hào tôi sợ nếu như mà mình buôn tay nó sẽ bị bẩy quỷ lôi vào trong ấy cho đến khi tôi kiệt sức thì bất ngờ hạ xuất hiện c ô đặt bàn tay lạnh bút lên tay của tôi mà phụ tôi lôi thằng hào ra ngoài cho đến khi lôi được nó ra thì cả hai chúng tôi lăn đùng ra dưới đất mà thở hồng hộc hạ ghé vào t a y tôi mà thì thầm Nào đi đi,、sắp、đến giờ sắp t hạ ả âm em binh rồi, em đưa hai người ra ngoài. h ra đưa vừa dứt lời tôi thấy cơ thể của mình nhẹ bỗng bay bổng lên không trung gió quấn như là quả bóng bay chứa đầy khí oxy hạ đẩy chúng tôi ra ngoài nhanh lắm tôi cảm giác mọi thứ trôi qua vù vù băng qua đám n g ạ quỷ đứng đầy ở bên dưới cho đến khi cả hai thằng ngã sấp mặt xuống ruộng bùn mặt mũi chân tay đen nhảm hạ đứng ở bên mép đồi nhìn tôi mỉm cười t h o á t ẩn t h o á t hiện cho đến khi tan biến hoàn toàn thằng ninh với con yến thấy chúng tôi nằm ở trong đống bùn cả hai cười sằng sặc con yến còn mạnh miệng t r e o g ẹ o dậy đi ông nội tao muốn cười té đái đây này không ngờ hai thằng tôi lại thê thảm như thế còn may giữ được cái mạng về nhà chân thằng hào bị quỷ cào thành một vết rách be bét lẫn vết bầm tím ở cổ chân ống quần rách như sơ mướp bắp chân tím tái cả bốn đứa thất t h ể o ra về thằng hào bị thương ở chân đi cả nhắc đây cũng là bài học lần sau chắc là chẳng đứa nào dám qua đến ban đêm ở ngoài đồng tiếng ếch nhái cứ kêu lên ì ị ì ọp sau trận mưa đêm qua chúng tôi đi ra chỗ con mương bê tông ở trước mặt là con mương cung cấp thủy lợi cho cả làng bữa nay nước sông cạn m ặ cả dù mưa nhưng vẫn chưa đầy được vẫn c đầy mương. một Làm đám Thằng Ninh đang đi lại hét lên một tiếng. hét thế cho cả đám hú hồn. đi lại Ôi dồi ôi. lại ai kia. Sao sao sao sao Sao cả bốn ờ giữa ngủ gục lại khuya đêm làm c ở g cái Cả kia. bốn đứa chúng tôi k h ự n lại đưa mắt theo hướng của thằng ninh trẻ. đúng là có người thật là bóng dáng của một người đàn bà tôi thấy mái tóc xõa dài ngang lưng che kín cả khuôn mặt chúng tôi đứng nép vào nhau sợ hãi thằng ninh hô lên một tiếng chạy thế nhưng tôi níu nó lại tôi nhìn thấy dưới cơ thể người phụ nữ ấy là một cái xe gắn máy tôi đoán ngay đây là người gặp nạn đường đêm mưa ướt lên trơn trượt có khi mất lái mà đâm xuống đây đoạn tôi kéo thằng ninh theo mình chạy về bên ấy tao nghĩ là bà ấy gặp tai nạn nhìn cái xe máy ở dưới mương kìa tôi nói với nó ê thế tao mày lại xem nhanh lên thằng ninh đáp đi lại gần thì đúng là người gặp tai nạn thật gọi mãi không thấy người ta trả lời tôi đ ề u đèn pin cho thằng ninh cầm hai tay nhấc vai người nọ lên tôi vén mái tóc dài x ó a ra mà nhìn dưới ánh đèn pin tôi thấy gương mặt người này bị dập nát một vết thương dài sâu chạy chéo qua khuôn mặt miệng há hốc người cứng đờ đờ đã chết tự bao giờ vậy cổ của người đàn bà ngoẹo sang một bên hai mắt trợn trừng trừng không khép lại nổi ngoài trời đã vi vu nổi gió tôi hét lên một tiếng thằng ninh cũng hãi q u á bỏ chạy nó quăng luôn cả cái đèn pin trên tay hai đứa kia đứng xa chưa kịp hiểu chuyện gì cái gì đây cái gì đây vừa hỏi con yến vừa d ư ớ n người lên xem thế nhưng trời tối om om nó chẳng thấy gì cả cho đến khi tôi dọi cái đèn pin vào mặt người đàn bà kia con h ế n nhìn thấy khuôn mặt ấy nó hét lớn một tiếng rồi co dò bỏ chạy về làng chỉ còn thằng hào chân bị đau tập tà tập t ĩ n h vừa chạy vừa kêu lên â đợi tao với đợi tao với chạy về đến đầu làng chúng tôi mới chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc nam ơi à, ai đấy đấy đấy đấy là ai đấy à nam thằng ninh m ế o m á u bây giờ chúng mày mới biết sợ tôi hỏi lại sau đó chúng tôi bảo nhau dù sao thì cũng là người chết chứ không phải là ma chúng tôi bàn nhau quyết định là cử con yến chạy về gọi người còn ba thằng quay lại kéo bà ấy lên khỏi mương khó khăn lắm hì hục lắm lôi được lên trên bờ tôi nhận ra người đàn bà ấy là bà hà người làng mình sao đi đâu mà lại chết thảm thế này thằng hào bây giờ mới bớt sợ hãi nó đến gần nhìn cái xe nhận ra đúng là cái xe máy của bà hà có điều khuôn mặt bà ấy dập nát chúng tôi định v à o làng báo tin thì lại thấy trong làng có một nhóm người đi ra đoán chắc là con yến đã về gọi tôi thấy ông trưởng thôn mấy ông công an làng và người nhà của bà hà mếu m á u chạy ra họ ôm lấy xác của bà ấy mà nức nở bà hà là người làng tôi bà ấy hiền lắm nhà là người giàu nhất nhì ở trong cái làng này do cái n g h ề buôn bán tạp hóa văn phòng phẩm từ xa xưa đến giờ bà ấy có ba anh con trai và một người con gái tôi nghe nói là hôm nay bà ấy đóng cửa hàng muộn không ngờ là khi về lại xảy ra cớ sự như vậy sau đó đám ma của bà hà đ ư ợ c người thân tổ chức ngay ông cổn v à ông trưởng thôn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu có lẽ họ hiểu điều gì xảy ra bầy ma trúng quỷ ở bên kia càng ngày nó càng lộng hành người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng chỉ đơn giản là cái chết do tai nạn làm sao mà biết được mộ quỷ đã thoát ra khỏi trận pháp chấn yểm của bác tôi năm xưa tôi dìu thằng hào về chân nó ngày một sưng to bố nó sau khi la mắng chúng tôi một trận thì chở nó lên trạm xá xử l ấ vết thương khử trùng tôi chậm rãi bước lên con đường phía trước vừa dài vừa lạ lẫm hai bên đường trước đây luôn bóng loáng ấy thế mà bây giờ lại rêu phong mọc đầy giống như là một lối đi bỏ hoang lâu ngày bỗng nhiên tôi nghe có tiếng lẹt xà lẹt xẹt làm mình giật mình đánh thót một cái đã đi lên con đường lạ mà lại nghe âm thanh lạ mà rõ ràng con đường ấy ngày nào chẳng đi qua vài ba bận làm sao mà nhầm lẫn làm sao mà rẽ lung tung làm sao mà lại trở l ê n kỳ lạ đến như vậy tôi nghe có tiếng như là ai đang kéo lê bước chân trên vệ cỏ tôi dùng mình nổi ra gà tôi nhận ra ở bên này là bờ đê nhà ở thưa thết bên tay phải là dòng sông chảy qua làng bên tay trái là vùng đồi núi hoang vu bụi tre dày sát với làng kế bên nhưng vẫn thuộc đất của làng tôi quản lý tôi cảm nhận mình đi nhanh thì cái tiếng bước chân lẹt s ẹ t kia nó cũng đi nhanh khi tôi dừng lại nó cũng dừng lại tôi t i ế n hay lùi nó đều làm theo trước mặt chẳng thấy ai nhưng bên tai lại nghe rất rõ bây giờ bản thân tôi chỉ mong có ánh đèn xe đi ngang để cho mình bớt sợ tôi biết tôi thường xuyên nhìn thấy vong thế nhưng mà cứ hù dọa kiểu này thì sớm muộn cũng vỡ tim mà chết tôi nghiến r ă n g nghiến lợi co gió bỏ chạy thế nhưng đôi chân cứ líu d í u lại với nhau s i ê u vẹo như người say rượu tôi cảm giác có cái gì đó cho đến khi tôi ngẩng lên thì hoảng hốt giật mình tôi thấy có một đôi ống quần bay phần phật ngay trước mặt đúng vậy là một đôi ống quần không có bàn chân mà không phải là đi ở trên đất mà là bay phần phật lơ lửng ngang mặt tôi cách độ r ă m mét trong màn đêm đen đặc từ từ xuất hiện bóng dáng của một người con gái tóc xõa người mặc một bộ đồ màu đỏ đang lơ lửng nhìn tôi mà cười người con gái nhếch miệng cái khóe miệng được tô son đỏ chon chót đưa đôi tay về phía tôi mà nói đi theo ta theo ta ta chỉ cho cái chỗ d ấ u vàng nào theo ta tôi im lặng nhìn trong bảo lòng bàn tay người ấy xòe ra đây là vàng bạc những đồng bạc cổ sáng loáng lóe lên ánh sáng lung linh thế nhưng bây giờ tôi hoảng hốt lùi lại người con gái lại d ư ớ n người về phía tôi trên miệng vẫn nở nụ cười t ư ơ i r i i đi theo ta nào đi đi tao chỉ cho cái chỗ dấu vàng nhiều lắm tôi lắc đầu q u ẩ y q u ẩ y toát mồ hôi lạnh miệng dính chặt như dán keo không hét lên nổi cho đến khi đầu óc mụ mị như là bị thôi miên tôi cứ bước đi theo vô hồn người đàn bà ấy cứ lướt đi vừa đi vừa hát dường như là đang đi ở trên không trung lại còn nhảy chân sáo thoăn t h o á t lúc đi sát vào bụi tre tôi mường tượng là mình sẽ chết vì bị gai cào thì đúng lúc ấy có ánh đèn chiếu sáng của một cái xe máy từ xa lại người đàn bà loáng một cái bến i mất chỉ thấy có một con chó bộ lông trắng muốt đẹp lắm lẩn khuất vào trong bụi tre c á i xe máy vừa chạy qua chỗ tôi cũng là lúc tôi tỉnh lại mà co giò bỏ chạy ở đằng sau văng vẳng vang lên tiếng con chó nó sủa ở đâu đây về đến nhà mẹ thấy... tôi thấy mẹ đang đứng ở ngoài hiên ngóng tôi thở hồng hộc như là kẻ đang bỏ chạy đôi mắt nhắm nghiền cố lấy lại bình tĩnh tôi đi tắm rồi leo vội lên g i ư ờ n g nằm ngủ trong lòng vẫn hoảng hốt lắm đêm hôm ấy có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ n g o n như vậy không phải là vì chẳng lòng không suy nghĩ mà là vì tôi đã quá mệt mỏi thật sự là những gì gặp tối ngày hôm nay nó quá là mệt mỏi nam nam ơ i dậy đi dậy có tiếng mẹ gọi tôi ngồi dậy tôi ngáp ngắn ngáp d à i còn chưa kịp ăn sáng thì thằng n i n h đã chạy s ò n g s o n g nam nam ơi mày biết tin gì chưa vẻ mặt của nó nghiêm trọng lắm chưa tao còn chưa ra khỏi giường nữa tôi lắc đầu trả lời thằng hào gặp nguy rồi thằng n i n h mặt t á i m é thì t làm sao tôi ngầm qua tao còn đưa nó về cơ mà tôi đứng bật dậy đêm qua tao nghe nói nó sốt ly bì cả đêm chân nó sưng to lạ cái là lợ nó, nó tím tấy mỏng lên như là là là, là chân người chết trôi thằng ninh nói đưa tay lên quẹt mồ hôi đi tao mày qua đến xem sao tôi kéo nó đi vội vã mẹ gọi lại ăn sáng nhưng tôi xua tay la con về ăn bây giờ con qua n h à hào đã hai đứa chạy thật nhanh sang bên ấy vừa đến cổng đã nghe tiếng mẹ thằng hào khóc ôm xùm nó sốt nằm rên hừ hừ răng va vào nhau cầm cập chân trái sưng phồng lên cứ như là bên trong có cả gáo nước bùng nhùng vết cào y hệt như móng của quỷ tôi nghĩ là như vậy bởi vì thường bàn tay quỷ móng dài và nhọn tôi quay đi lấy ngay cái xe của nó dựng ngoài cửa đạp như bay đi gọi ông thầy chiêu vừa đi tôi vừa thầm cầu nguyện mong thằng hào đừng bị l ầ m sao đạp xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nhà thầy chiêu may quá mới sáng ra thầy chưa kịp ra ngoài nghe tôi kể thầy bảo tôi đèo ngay qua ấy k ẹ o cái chân ấy có khi mà phải tháo khớp tôi cong đít đạp xe đạp trở về đến nơi tôi thở muốn đứt cả hơi thầy chiêu đi vội vào nhà có vài ba cái xe máy đã để sẵn ngoài sân chắc là mọi người đang chuẩn bị đưa thằng hào đến bệnh viện tôi cũng chạy theo sau thấy trong nhà bô kín người xen lẫn tiếng khóc tiếng rì rầm tiếng thở dài tiếng trò chuyện nào nào, nào. thầy mọi người tránh ra xem nào. Đừng thằng sát thở cho chứ. ra xem có bù sát thằng bé quá cho nó thở chứ. Ông thầy chiêu quát to. ngồi h Không hai nhường Thầy e tiếng tự nói. Mọi người lại. ai ai. lối. sang bên n g quay Đều bảo dẽ xuống bên cạnh giường nhìn thằng hào khuôn mặt của nó nhợt nhạt thầy lật tấm chăn lên người của nó ra xem chân nó lúc này đã thâm đen xì như là bị thối thầy giơ lên ngó vết thương thậm chí còn d ỉ máu bốc mùi thum thùm thầy móc ở trong túi ra một lắm lá trầu đưa vào trong miệng nhai nát đoạn cúi sát cái chân bị thương của nó mà phun nước dầu lên khắp vết thương phun xong thầy đốt ba cây nhang lẩm nhẩm điều gì trong miệng xong xuôi thầy lấy mấy cây nhang viết lên hai đầu ngón tay trỏ của mình chữ gì loằng h o ằ n g tôi biết ấy là đang h ọ a bùa làm phép đoạn thầy chấm hai ngón tay ấy vào khắp vết thương mỗi một lần h ọ a bùa là một lần chấm tôi thấy thầy làm đến bảy lần mới dưng xong xuôi thầy dặn ổn rồi thế không cần đưa đi viện đâu khoán ba ngày ba lần là khỏi nhưng mà ngày mai khi mặt trời lên cao à tôi qua khoán tiếp anh chị canh lúc nào nắng to rước tôi tôi qua ha bố mẹ thằng hào mừng đến rơi cả nước mắt sau hơn một tiếng đồng hồ mặt thằng hào mới tươi tỉnh có chút khí sắc nó không còn s á m xịt như lúc tôi mới đến tôi ở lại đấy đến gần trưa mới về ăn trưa xong tôi nghỉ ngơi một chút đầu giờ chiều tỉnh dậy liền dong bò đi ra đồng thả một buổi chiều yên ả trôi qua màn đêm buông xuống đang miên man trong giấc ngủ thì tôi lại bị giật mình bởi cái âm thanh kẹt cửa cái âm thanh kẹt cửa đến mức quen thuộc vang lên tôi nhìn ra ngoài cửa người đàn bà ấy lại xuất hiện chính là người đàn bà ở bên lũy tre rủ tôi đi lấy vàng vẫn là bộ đồ màu đỏ vẫn là mái tóc dài hai tay đưa về phía tôi mà vẫy vẫy đi nào đi theo ta ta chỉ cho chỗ giấu vàng nào đi bất giác tôi lại nảy ra một ý nghĩ trong đầu ấy là thần giữ của về báo mộng tôi cứ như là người mất hồn bước đi trong vô thức lúc tôi mở cửa không biết có phát ra tiếng động hay không nhưng bố mẹ không biết đi mãi cái thứ ấy cứ dắt tôi ra đến chỗ bụi tre bụi tre m à hôm qua tôi gặp ma nữ và con chó trắng đến đây thì cô ta quay lại nhìn tôi một tay chỉ vào bụi tre vàng bạc ở trong đấy vào mà lấy vàng bạc ở trong đấy đấy vào đấy mà lấy đi những thứ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lúc tôi giật mình tỉnh lại thấy mình đang đứng một mình sững sờ bên bụi tre tôi sợ hãi nghiến răng nghiến lợi cắn chặt răng vào nhau thậm chí b ậ m môi để cho đau đớn mà tỉnh để co dò chạy một mạch về nhà vừa chạy thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại đằng sau có tiếng gió ù ù như lỡ có ai rượt đuổi tôi nghe rõ là tiếng khóc tiếng khóc bám sát ngay đằng sau lưng không rời một bước cho đến khi tôi chạy đâm sầm vào lưng của ai đó trước mặt tôi mới dừng lại m ồ t ổ cái đứa chết dẫm nào đâm vào tao thế tao đào m ả cha bay bây giờ đổ mẹ hết rượu của tao rồi có tiếng người đàn ông lầu bầu ngay trước mắt tôi dừng lại thở phì phì như là t r â u mồ hôi t ú a ra mệt mỏi nhìn lại thì nhận ra ấy là ông lộc nát ông này say x ỉ n quắc cần câu suốt ngày tôi đưa tay lên xoa xoa đầu bác bác bác lộc à c h á u c h á u nam nam con b ố đại tôi cười cười ơ cái thằng nam đ ấ y à? thế đi đâu mà giờ này còn ở ngoài đường thế mày làm đổ hết cả rượu của bác rồi Giọng ố n g lè nhè vang lên hơi thở nồng nặc mùi rượu bác bác bác lạ c u a y c h á u c h á u bị man ó đuổi bác ơi mày đ ù a tao đ ấ y à? Hi, trời t r h n g sáng như ban ngày thế này mà mày bảo là ma mới t r ả q u ỷ thôi mày lại chả say hơn tao á đi về đi tôi chỉ tay ra bụi tre kể cho ông nghe cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại kể nghe xong thì ông như tỉnh rượu mắt ông sáng quắc chứ không mờ đục ông bảo không tin lời tôi nói nhưng thôi mà kể tin hay không tôi cũng chẳng ép tôi nhanh chóng bỏ về sợ bố mẹ tỉnh dậy không thấy thì lại ngóng còn ba ngày nữa tôi sẽ lên đường cùng thầy c h i ê u bố mua cho cái điện thoại hai trăm n g h n nạp thêm cho luôn hai trăm n g h n vào tài khoản ống sợ đi đường có gì bất chắc còn có cái mà gọi liên lạc mẹ thì chuẩn bị cho tôi đủ thứ sợ tôi đi đường đói khát mẹ cũng như biết bao nhiêu bà mẹ khác lúc nào cũng lo này no lọ mặc dù tôi đã lớn hôm ấy tôi đi thả bò xong tranh thủ ghé qua thăm thằng hào sau hai ngày được thầy chiêu khoán bằng nước dầu chân nó teo hẳn lại những vết cào đã khô không còn gì nước vàng mưng mù thằng hào cũng đã tỉnh táo thấy tôi đến nó tươi cười ê bao giờ mày đi thế nam nó cười h ề h ề độ dăm ba hôm nữa thôi tiếc qua chân cẳng táo này không đi được ấy thôi đi mày ở nhà lo mà dưỡng sức đi còn sức thì mai mốt bay nhảy đâu sẽ được thằng hào thở dài xem như lần này đại nạn không chết ắt sau này có quý nhân phụ trợ ấy chính là câu nói cửa miệng mà tôi hay nghe trong những bộ phim cổ trang kiếm hiệp ạ ở chơi gần đến trưa tôi về về đến nhà còn chưa kịp đặt mông xuống thì thằng ninh lại chạy vào như ma đuổi mắt nó đảo như giang lạc xem bố mẹ tôi có nhà hay không hoặc cũng có thể là tôi nhìn nhầm bởi vì mắt thằng này lông vốn dĩ lúc nào chả đảo nó gọi là linh lác mà nó kéo tôi ngồi bệ xuống hiên này đêm qua mày lại bị ma nữ rủ đi đúng không còn chỉ cho mày chỗ cất vàng ai nói với mày thế mày định giấu cả tao à mày định ăn một mình à tao nghe ông lộc ngồi ở quán rượu ông bàn tán t h ị thầm với đám bạn nhậu tao chạy về hỏi ngay mày xem thực hư như nào thằng linh gặng hỏi ờ nhưng mà nhưng mà đó là giấc mơ thôi mày định nghe mấy ông bợm nhậu đi đào bụi chai lên đấy à tôi hỏi đùa nó một câu không ngờ lại chạm đúng sóng nó cười nham nham n h y ở nhờ ờ thì tao hỏi như vậy thôi nhưng mà mày tham gia không không tao không tin mấy chuyện đó đâu có khi là người ta g ẹ o tao thôi với lại nó không là của mình có lấy cũng chẳng được có khi lại họa vô đơn chí thằng linh cười hành hạch rồi bỏ về nhưng nhìn khuôn mặt của nó có vẻ như đang ấp ủ tính toán gì đó tôi khuyên rồi mà không nghe dáng mà chịu trước đây khi bác còn sống bác có kể cho tôi nghe về người ta mua trinh nữ về t r ô n sống để làm thần giữ của tôi không chỉ là còn nhớ mang máng đại loại là như thế này từ ngày xưa những phú hộ địa chủ hay là những nhà giàu có vì sợ bị bọn cướp g i ò m ngó của cải nên tìm mua những cô con gái độ mười bảy mười tám trẻ đẹp còn trinh tiết sau đó đưa về nhà ăn uống tẩm bổ tắm dầu thơm trong ba ngày đoạn cho cô gái ấy mặc một bộ váy màu trắng miệng ngậm sâm đặt ngồi lên cái ghế đầu hai tay vịn của ghế buộc chặt tay lại Chân, chân c ộ của của tôi cũng chỉ nhớ là như vậy thực hư như nào tôi không tìm hiểu sâu bác tôi lúc ấy còn kể thêm duy nhất có gia chủ mới được lấy đi tài sản người ngoài dù biết địa điểm giữ vàng nhưng có đào sâu ba tấc cũng chẳng thấy bởi vì bị thần giữ của che mắt nếu đúng như vậy thì mấy ông bậm nhậu kia có mà đào tung cả bụi che lên chắc gì đã được gì nghĩ vậy mà tôi cũng chẳng dám nghĩ tiếp quay vào nhà nước ơ m c h à o bố mẹ về ăn trong lúc dân làng đang chìm vào giấc ngủ say đêm hôm ấy gió đêm thổi mát lồng lộng những ngọn cây xào xạc thi thoảng lại có vài c à n h củi khô gãy rơi xuống đất nghe lách ca lách cách ở bên ngoài bờ đê chỗ gần bụi tre có con chó trắng có ba người đang hì hục đào bới đã có ít nhiều những cây tre bị chặt xuống để mở lối đi tìm vàng trong số ba người có luôn cả thằng linh lẽ đào độ hơn một mét bọn họ đang khom người mà vét đất đứa cầm đèn pin người thì cuốc đất kẻ thì múc đất đang h ỉ hục hang s a y hưng phấn thì bỗng nhiên ở đằng sau lưng vang lên tiếng cười tiếng cười nghe lạnh cả sống lưng thằng linh lé d ù n g mình một cái hai ông kia trong người vẫn còn men rượu cho nên lì lắm vẫn h ỉ hục mà đào tiếng cười vẫn cứ vang lên văng vẳng đâu đây hòa vào trong gió lần này tiếng cười dường như trêu dự, chế d i ễ u những kẻ tham lam trước mặt thằng linh đang loay hoay thì bỗng nhiên rùng mình bởi vì nó cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi thẳng vào gáy của nó làm cho nó co rúng cả người lại miệng mếu máo ê ê sao sợ thế sao lại có gió nạnh nhỉ ai đây nó quay p h á t lại chiếu đèn pin sang vừa quay đầu thì nó bắt gặp một gương mặt trắng bệch từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng lệ máu đôi môi nhợt nhạt hoảng hốt thằng, thằng ninh quăng luôn cây đèn pin trên tay ôi giỏi ôi ôi giỏi mẹ Mẹ Mà! Mà! Mà! ơi! Ma, ma, ma. đoạn nó cong đít bỏ chạy không cả dám ngoái đầu lại người phụ nữ ấy bay theo ngay ở đằng sau cứ đuổi nhau mãi một hồi cô ta xô thằng ninh ngã té sấp mặt úp thẳng vào bãi cứt trâu ở trên đường làng thằng này vừa đau vừa sợ d ễ đành đạch lăn ra bất tỉnh hai lão ở dưới hố thấy hình ninh gào thét thì nhìn lên nhưng lại chẳng thấy ai cả bóng dáng của thằng ninh cũng biến mất họ nghĩ có khi nó sợ nó bỏ về thôi hai thằng làm càng đỡ phải c h i a trong đầu nghĩ như thế nhưng đào mãi chẳng thấy vàng bạc đâu ở bên trên vẫn cứ vang lên tiếng cười ma mị hai lão khựng lại bởi vì nghe tiếng cười mà ngước lên thì chẳng thấy ai nghĩ là mình bị ma g ẹ o hai thằng nhìn nhau cười lên hô hố tụt quần ra mà đái tù tù vẩy qua vẩy lại khắp nơi chúng nó nghe nói là ma sợ nước tiểu cho nên làm theo cốt là để hù lại ma để cho ma nó sợ nó bỏ chạy lúc quần còn chưa kịp kéo lên thì tự dưng như có ai đứng ở trên bờ mà hất đất xuống hai thằng ngạc nhiên ở bên trên làm gì có ai mà lại hất đất xuống càng lúc càng nhiều như thế b â y giờ hai thằng bậm rượu mới bắt đầu nổi ra gà không ai bảo ai cứ t h ế l ồ m gà l ồ m n g ồ m mà bò lên vật vã lắm mới lên được khỏi cái hố nằm ra mà thở hồng hộc còn chưa kịp c h â n tĩnh thì lại có tiếp tục cho đến khi hai thằng thấy nước giỏ tòng tòng tòng tòng từ trên đầu xuống vừa mới ngẩng lên thì nguyên si cả một cái khuôn mặt chương phành phành trắng bềnh bạch từ trên đầu rũ xuống dí thẳng vào mặt của cả hai thằng hồn ma của cô gái đưa gương mặt ghê rợn sát vào hai thằng đang nằm cô gái nhìn xuống dưới háng thấy hai thằng này nó đái mà còn chưa kéo quần thì nở một nụ cười tinh quái túm luôn hai cái quần của nó kéo ra làm cho hai thằng tồng ngồng cả hai thằng co rúm lại dùng tay che luôn cái c ổ quý miệng lắp bắp Ê, cô ơi cô cô ơi cô cô, cô cô cô cô tha cho bọn em cô ơi c ô c ô tha cho bọn em cô ơi đoạn cô gái nọ bay vù lên ngọn cây treo luôn hai cái quần của hai thằng lủng lẳng ở trên ngọn tre để mặc cho hai thằng tồng ngồng mà quỳ d ạ p bái như tế h sao đoạn chỉ vang lên tiếng cười k h e n h khách khoái chí lắm tiếng cười ấy vang lên trong không trung vừa lúc tiếng gà gáy ở trong làng vang lên cũng là vừa báo hiệu trời sáng sáng ngày hôm sau cả làng kéo nhau ra chỗ bụi tre xem hai thằng b ậ m nhậu rủ nhau đi đào vàng chẳng may bị ma nó dọa bị nó tụt quần treo lên ngọn cây tre phạt vì cái tội chặt cu ra mà đái bậy mãi lúc sau ông cổn đem bó nhang ra cúng thì mới hết hai thằng mới không có lạy nữa chứ còn suốt từ đêm qua cứ thế mà bái lạy lên cái ngọn tre ông bảo người nhà khiêng họ về còn dặn thêm là đừng có ai tham lam mà vô tình rước họa vào thân cả làng vừa sợ lại vừa được một f a n cười bể bụng sau buổi hôm ấy chẳng ai dám bén mảng thằng ninh tưởng chừng thoát nạn ai ngờ nó bị như là bị ma nhập về nhà thì lúc thì cười k h e n khách lúc thì lại khóc tu tu có hôm thì nó tụt quần tầm ngồng nguyên cả cò cả vạc đi quanh xóm như thằng bệnh h o ạ n trên miệng cứ cắn chặt cái quần s ị p như là thằng tâm thần thỉnh thoảng nó còn đội nguyên cái quần s ị p vừa đi quanh làng vừa trợn cái đôi mắt lé lên mà hát to ê nhè nhè nhè n h các anh đi đâu ấy hê、hey, c ủ tư là c ủ t ư lông thằng nào không khóc ông cho c ủ tư c ủ tư là c ủ tư d ư đứa nào không khóc thì c ủ tư ninh cho ông cổn t h ế vậy mà lắc đầu không xăm giỏi nó hợp vía thằng bé nên là nó theo rồi mẹ thằng linh khóc tu tu trông đến tội nghiệp ông c ộ n lại nói thần g dữ của bình thường thì người ta không giết người bao giờ đâu nhưng mà nếu như mà hợp vẽ là nó theo vật cho người ấy dở điên dở dại giờ thôi thì đi sắm cho tôi bộ quần áo trang điểm phấn son gương lược nhớ là đừng có thiếu cái gì nghe chưa thêm luôn một cái đĩa trái cây một bó nhang ta g i ấy mà xin vậy mẹ thằng ninh vội vàng chạy ra chợ chỗ hàng người ta bán đồ vàng mã sắm đủ những thứ mà ông cồn dặn sau đó tất cả đi ra bụi tre lập một cái bàn cúng sau độ ba mươi phút xì s ụ p cân khấn vái thì thấy thằng ninh lại tồng ngồng cởi chuồng ra về ấy à quay q u a y quay quay Hê hê <cười> làm gì đ â y ông cổn rồi ăn không này củ tư là củ tư l ầ m đưa nào không khóc đinh cho củ tư nó tự nhiên nhìn sang ông cổn ánh mắt của ông cổn sắc lẹm v ù n g bó nhang lên họa cái gì ở trên không trung thằng linh bỗng nhiên đổ d ạ p lăn quay ra đất miệng sùi cả bọt mép mẹ nó hoảng quá chạy ra đỡ con gương vật sợ hãi lo lắng ông cổn trấn an xong rồi cổ đã đồng ý nhận lễ đấy từ nay đừng có d ạ y mà đắc tội với người ta nghe chửa từ sau hôm ấy thằng ninh khỏe lại nghĩ cái cảnh mình cứ cởi chuồng đi rong khắp xóm là nó xấu hổ lắm thôi mà tôi thấy như vậy cũng tốt cho nó c h ữ a cái tội tham lam hai ngày sau đoàn chúng tôi lên đường lẽ ra là vào đà nẵng tìm thầy thế nhưng thầy phớt lại nhắn là sư huynh của bọn họ đang vi hành vào khu rừng ma kỳ bí ở quảng trị để hái thuốc tôi nghe nói ấy là khu rừng thiêng nước độc bất khả xâm phạm bởi vì ở đó có tục lệ của đồng bào dân tộc thiểu số vân kiều chúng tôi lại bắt xe đi quảng trị quảng trị đón chúng tôi vào một buổi chiều đẹp trời mùa hè thời tiết nắng gắt khó chịu cũng may lúc chúng tôi đến là phải gần bốn giờ chiều không khí cũng mát dịu Có ba người, theo ầ thầy. Triêu, tôi và một người đệ của thầy y Chiêu, của Chiêu còn mệt mỏi. Đến nơi rừng thiêng nước độc Thằng Ninh nhưng nhà. hồn khí thiêng thì h tôi người đi Bởi mỏi. nơi muốn một mệt rất t và vì vừa vẫn lắm, ma bám, âm nó nó nữ nó Đến rừng đồ đệ bảo bị bị ở dễ Theo địa chỉ ông thầy phước ghi lại chúng tôi đến xã mò ó huyện đắk rông tỉnh quảng trị để tìm thầy nhưng chúng tôi đến chậm một bước người ta bảo thầy m ờ i vào núi hái thuốc từ hai tiếng đồng hồ trước thầy chiêu có trình báo với cán bộ ở đây về lý do đến thầy xin phép chính quyền cho chúng tôi vào rừng để tìm người cán bộ không đồng ý bởi vì dạo gần đây ở khu này xảy ra nhiều việc châu bò lợn gà bị bắt ăn thịt xé xác người ta nghi ấy là thú hoang ở trong rừng đi ra bắt vật cho nên chính quyền nghiêm cấm người dân vào trong rừng sâu ông trưởng bản dẫn chúng tôi về nhà ông nghỉ ngơi ngồi uống xong ngụm trà ông chậm rãi nói toàn bộ nói thật đ â y cũng là vì đảm bảo an toàn cho mọi người、ừ. rừng ấy là không ai được vào đâu ở đây chúng t a gọi là rừng ma đấy tôi nghe thấy có vẻ thần bí liền hỏi lại bác ơi sao lại gọi là rừng ma không lẽ trong khu đó có nhiều vong hồn từ thời chiến tranh à ông trưởng bản xua tay không phải đồng bào vân kiều chúng tôi có cái tục lệ ấy người chết được đem đi t r ô n cất ở ngoài rừng nơi ấy là xa chỗ ở mai táng người chết xong là họ bỏ một mạch về nhà cấm không được ngoái cổ nhìn đằng sau người vân kiều cho rằng là người ta dù chết nhưng vẫn có linh hồn nếu mà hồn biết đường mà theo về nhà thì bắt người sống trong gia đình đi tiếp phải ốm đau phải bệnh tật mà chết theo mình chỗ mà chôn người chết là cách biệt cái nơi ấy là bất khả xâm phạm ông thầy c h i ê u nghe vậy cũng gật gù tôi cảm thấy phong tục ở đây giống như rất nhiều phong tục dân tộc thiểu số khác họ cho rằng linh hồn của người chết sẽ theo về bắt người thân trong gia đình dòng họ thậm chí là bắt luôn cả vợ con tôi cũng chẳng dám nghĩ là mê tín mà chỉ có thể cho rằng đó là tập tục truyền thống của người ta giống như là một cái nếp sinh hoạt mỗi nơi một khác ông trưởng bản còn cho biết thêm từ khi đem người thân đi t r ô n thì không ai dám vào đó viếng lâu ngày mồ t r ô n biến thành đất bằng cây rừng cỏ dại mặc sức mà mọc mỗi một dòng họ đều có khu đất riêng để t r ô n cất người thân họ tin rằng là người sống có thế giới riêng thì người chết cũng như vậy những vong hồn vẫn sinh sống như bình thường ở trên dương gian cho nên người ta đem nồi nêu s o n g c h ả o chén bát quần áo giày dép không thiếu thứ gì mang đi tùy táng theo người chết như vậy thì ở thế giới bên kia người chết cũng không sợ thiếu túng đói khát người vân kiều gọi ấy là cua nối có nghĩa là rừng ma thầy chiêu lúc này mới chậm rãi thú thực với ông tôi là hành nghề thầy pháp những vong ma quỷ tôi chả sợ tôi cũng có cách trị của tôi nếu như mà ông mà đồng ý thì ông cứ nhắm mắt mở mắt cho chúng tôi đi vào để tìm sư huynh người xưa có câu cứu một mạng người hơn s ơ i bảy tòa tháp quê tôi đang có chuyện nếu mà không tìm được huynh ấy về giúp sức tôi e là bà con nơi ấy lành ít giữ nhiều có khi tính mạng lại thành ngàn cân treo sợi tóc ông trưởng bản ậm ừ gì chứ mà thầy trêu đã nói hết lời như thế thì xem ra ông cũng phải xuôi lòng là con người với nhau nói đến sự an nguy tính mạng mấy ai mà không đồng cảm ông trưởng bản gật đầu thôi được rồi thế ba người đêm nay ngủ lại nhờ tôi sáng ngày mai mặt trời lên cao tôi bảo thằng con trai đưa đến đấy nhưng mà sống hay chết là do số kiếp của các vị đây đừng c ố oán tôi là được rồi ba người nhìn nhau mỉm cười tôi tin là thầy c h i ê u có đủ năng lực để bảo vệ chúng tôi việc quan trọng đã được thông báo qua chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào tối ngày hôm nay tôi đi ngủ sớm bởi vì đi xe đường xa mệt mỏi nằm cạnh cửa sổ nhìn qua khu vườn cây lâu năm dập bóng mát rượi tưởng mệt mỏi sẽ sớm chìm vào giấc ngủ thế nhưng mà lúc đang thiu ê thiu ê thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân r ồ n r ậ p ở ngoài đường thế rồi tiếng chó sủa tiếng gà vịt kêu lên om sòm cả một k h u tôi nghe có tiếng gà kêu quen quét tôi nằm im v ả n h t a y lên nghe ngóng thì bất chợt ở ngoài cổng của nhà ông trường bản vang lên tiếng người ta gọi nhau không phải là một hai người mà là phải đến năm sáu người đang đứng lố nhố bác trưởng bản ơi bác trưởng bản dậy thôi ở trong bản có chuyện rồi có chuyện lớn rồi trong nhà ông trưởng bản đứng dậy đi ra ngoài mở cửa hỏi lại mấy người kia có cái chuyện gì mà chúng bay phá làng phá xóm gà chó i n n g ỏi lên thế bác ơi chúng cháu không dám bác vào xóm mà xem bầy lợn rừng nhà bà piêng bị con gì bắt máu me văng tứ tung người ta đoán là con mãng xả tinh nó lại xuất hiện rồi bác ơi ông trưởng bản suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng thôi được rồi để tao v à o xem nào ông quay vào nhà vặc và mặc mội vội cái áo khoác dài tuy bây giờ là mùa hè nhưng quanh đây là rừng nối cây cối xanh tốt ban đêm lạnh hơn ở đồng bằng tôi nghe nói là có xả tinh cho nên cũng bật dậy theo từ chối mãi không được ông trưởng bản đành cho tôi đi cùng hai bác cháu hòa vào trong màn đêm đen kịt trước mặt đi bên cạnh là đám thanh niên ở trong bản lúc đến nơi thấy người ta đang túm năm tụm ba ở cổng nhà bà p i ê n nghe ngóng ở trong nhà gia chủ đang thút thít khóc chả là bầy lợn rừng ấy bà n nuôi chờ năm học mới đến bán đi lấy tiền cho bọn nhỏ để đi học vậy mà bây giờ bao nhiêu công sức hy vọng đều mất hết trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì thầy chiêu và anh lâm là đồ đệ của thầy cũng đã đến thầy chiêu q u ẹ t lên vết máu còn sót lại ở trên thành chuồng lợn máu vẫn còn dinh dính chứng tỏ chuyện vừa xảy ra lần theo vết máu ở trên cỏ thấy cỏ ngả bẹp xuống một đường dài y như là có con gì với trọng lượng lớn nó trườn ở trên nó một người trong bản nói to tôi thấy nó một lần hôm ấy tôi đi t h ả bò trên cánh đồng sát vùng núi ma tôi thấy cái đuôi của nó thò ra ngoài to lắm sau ấy nó trườn mất hút trong lùm cây tôi về nhà kể cho người nhà nghe mà chả ai tin tôi nghĩ nó thành tinh mất rồi bầy lợn to tướng như thế mà nó còn nuốt chừng ơ thầy trêu gật gù anh đ ể nói đúng đấy đây là dấu vết của mãng x à hoặc là con chăn tinh đấy thường loại này nó ăn một lần thì phải hai ba ngày sau nó mới tiêu hóa hết thức ăn đấy lúc bấy giờ nó mới tiếp tục đi săn mồi có thể là thú ở trong rừng bị nó ăn hết khan hiếm nó xuống bản mà tìm thức ăn ông trưởng bản hỏi thế theo ông bây giờ chúng ta phải làm gì nếu nếu ông ông giúp được người dân bản thì chúng tôi đổi ơn ông chứ mà để lâu dài thì có khi nó bắt cả người thầy chiêu đáp nếu mọi người tin tưởng tôi cũng xin phép tìm cách hạ con mãng xả tinh nhưng mà với một điều kiện ông trưởng bản nhìn mọi người ngơ ngác chưa hiểu lý do thầy chiêu đưa ra là gì họ cũng đành phải đồng ý thầy chiêu mỉm cười điều kiện của tôi là mọi người đừng làm khó dễ chúng tôi cho chúng tôi vào rừng ma để tìm người sáu giờ sáng chúng tôi ngủ dậy đã thấy bốn năm người thanh niên trai tráng đang tụ họp ở ngoài sân họ dậy sớm lắm ở bản người ta hay dậy sớm để lên dãy làm từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời nắng gắt họ mới về có lẽ vì vậy họ cũng đã quen với m ố i giờ mọi người chuẩn bị xong chưa thầy c h i ê u hỏi to tốt lắm bây giờ cùng xuất phát bên kia không phải là khu rừng ma không có nguy hiểm gì mọi người tranh thủ lấy nhiều củi về nhớ là càng to càng tốt nhưng mà phải giữ an toàn bản thân đừng có m ở đi riêng lẻ được không thầy chiêu dặn dò người ta gật đầu bắt đầu vào rừng lấy củi cánh rừng chúng tôi đi theo vào là rất đ ố i bình thường chứ không âm u như cánh rừng ma ở bên kia hì hục đốn củi những hai ngày trời thầy chiêu thấy đống củi cao nghĩ là đủ dùng bảo mọi người dừng lại thầy châm lửa đốt củi cháy sau nửa ngày đống củi đã cháy gần hết chỉ để lại những khúc than đang đỏ hồng rực bên trên còn một lớp củi mỏng còn đang cháy dở thầy chiêu bảo anh lâm mượn cái xe máy ở trong bản chở thầy vào núi để dụ mãng xà mọi người lo lắm ai cũng sợ là nhớ đâu vào ấy thầy còn chưa có kịp dụ mà nó đã bị nuốt đã bị nó nuốt chừng thầy chiêu chấn an mọi người đừng có lo tôi có pháp lực tôi tự biết bảo vệ mình khi mà tôi dụ nó thì bà con đừng ra khỏi nhà kẻo mà nó thay đổi mục tiêu thì nguy lắm tôi thắc mắc hỏi lại sao thầy biết là hôm nay nó xuất hiện à thầy hôm nay là ngày thứ ba kể từ sau khi nó nuốt đàn lợn sau theo như ta tính toán thì sau ba ngày thức ăn trong bụng của nó tiêu hết nó sẽ dậy đi tìm mồi tôi hiểu ra mọi chuyện thầy trêu dặn tôi ở nhà canh đống lửa không được để con nít con nối nó lại gần đoạn anh lâm lấy xe máy chở thầy vào rừng mọi người ai ở nhà nấy chờ đợi thầy chiêu về thầy chiêu một mình vào sâu trong rừng bảo anh lâm đứng bên ngoài chờ khi nào thấy thầy đi ra thì nổ máy chở sẵn thầy rón rén đi vào bây giờ là xế chiều mặt trời còn le lói thầy mới đi được độ năm trăm mét đã thấy một cửa hang lớn tiếng lá khô sột s o t đang phát ra thầy nhè nhẹ trốn đằng sau bụi cây để dình không lâu sau trước mắt của thầy có, cùng, có một con mãng xà tinh có khi nó phải nặng đến cả tạ thầy lẩm bẩm hèn gì mà nó còn nuốt được cả con lợn to như thế canh lúc nó ra khỏi hang thầy mới đi đến thi thoảng mãng xà lại ngóc đầu dậy nhìn qua hang của mình không biết nó giấu cái gì ở đây mà cứ đi một đoạn nó lại ngóc đầu quay lại nhìn hang thấy nó đi xa khoảng cách an toàn thầy chiêu ngó vào trong hang thì phát hiện là con này đang nuôi trứng thầy nhanh tay ôm hết chỗ trứng đ ấ về lúc vừa chạy ra bên ngoài anh lâm vừa nhìn thấy thầy liền nổ máy s ắ n thầy chiêu vừa leo lên xe thì lập tức bị con mãng x à nó đuổi theo nó nhận ra là mình bị mất trứng thầy chiêu quát chạy nhanh lên chạy về đống lửa xe vừa chạy đi thì mãng x à cũng bắt đầu đuổi theo mà đớp trượt một cái nó tức giận nó lao theo với vận tốc cực nhanh thầy chiêu chạy một mạch về làng đến chỗ đống than thầy ném hết cái số trứng của mãng xà vào đống than củi đỏ rực con mãng xà thấy trứng bị ném vào ấy nó lao vào dập lửa để cứu trứng cái đuôi của nó đập bành bành một hồi thì lửa cũng tắt nhưng mà than đỏ bên dưới làm cho con mãng xà bị bỏng lớp ra bên ngoài phòng rộp chẳng mấy chốc nó lăn ra chết trong đống than củi đỏ rực b â y giờ người ta mới chạy ra ngoài hò hét vui mừng rào rào vỗ tay khen ngợi đêm hôm ấy làng mở tiệc ăn chơi nhảy múa cho đến khuya thầy c h i ê u đuổi chúng tôi đi ngủ sớm ngày mai lên đường thầy bảo trong khu rừng ấy nó không có đơn giản như là mình thấy ở bên ngoài một đêm ngon giấc trôi qua tiếng gà g á i trong bản đã vang lên chúng tôi dậy để chuẩn bị cho cuộc hành trình ông trưởng bản sai anh con trai dẫn chúng tôi vào trong núi đi đến nơi a n h sợ anh quay xe ra về luôn bà con trong bản đã chuẩn bị đủ thức ăn cho mấy ngày đường tôi với anh lâm lỉnh kỉnh sách đầy thứ trên tay đang đi thì tôi bỗng giật mình nhảy phốc lên nhanh chóng nấp vào bụi cây ven đường mắt đảo quanh bốn phía thế nhưng chẳng có gì cả anh lâm chỉ cười sằng sặc ra đi là tiếng chim rừng nó vỗ cánh bay thôi chưa vào nơi đã giật mình như thế ôi nó làm em hết cả h ô n chứ không em tưởng đi tiếp nào chúng tôi rẽ vào một lối mòn hai bên cây cối rậm rạp ôm tùm nhìn xung quanh cảm nhận nơi đây lặng ngắt không có một bóng người không khí u tịch nặng nề đi vào thêm một đoạn tôi thấy mấy manh chiếu một cái va li cũ rách có chỗ thì lại có đôi dép cái bát cái som nằm trong trơ tuy đã quen nhìn thấy những thứ ghê rợn thế nhưng quả thật là nhìn thấy cảnh này trong rừng sâu da gà của tôi nổi lên lạnh b ố t đi vào sâu bên trong nữa mọi thứ vẫn ổn cảnh vật nơi đây yên lặng đến đáng sợ thi thoảng có một vài tiếng chim rừng tiếng cảnh khô rớt thế nhưng vẫn làm tôi giật mình cho đến trưa chúng tôi nghỉ chân bên một hầm than lớn có lẽ hầm than này là của cánh tiểu phu vào đốn củi đốt than bán nhưng người ta đã bỏ lạnh ngắt t ừ bao giờ trong lò than vẫn đầy á p mà c ứ làm sao họ lại không có lấy về bán anh lâm cũng thấy lạ đặt túi đồ ăn xuống đi loanh quanh xem có ai ở đây không mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ vậy thầy chiêu nhìn xong lắc đầu nói không có ai đâu đừng có tìm mà mất công đoạn ông gỡ cái tay nải xuống đặt lên một tảng đá hai đứa nhìn mà xem ở trên miệng lò mạng nhện răng kín xung quanh phủ đầy lá cây chúng nó còn nguyên không có dấu hiệu bị con người hay muông thú đi lại chứng tỏ là người ta bỏ đi lơi khác làm ăn hoặc không may có khi bị thú rừng ăn thịt rồi đây là rừng ma bản làng cấm vào ta e là chủ lò than có khi cũng bỏ mạng ở đây đấy nói xong thầy thở dài nghỉ ngơi một lúc chúng tôi lại lên đường đi tiếp theo như ông trưởng bản nói thì ở sâu trong đây vẫn có những tộc người sinh sống nếu đúng như vậy thì có khi là ông sư huynh thầy mười đang chữa bệnh cho người dân và hái thuốc ở đây tôi níu áo anh lâm anh lâm anh anh có nghe thấy gì không có tiếng bẩy khỉ nó hú hét đây là rừng thiêng ít người qua lại l ê n khỉ nó sống như bình thường mà. Nhưng mà, nhưng mà nhưng mà em nghe cứ như là nó muốn nói cái gì đó đi đi Cẩn thầy ậ thận n Nếu mà gặp đời hay là tinh tinh thì nhớ là phải tuyệt đối cẩn đó đời đối tuyệt mà là là gặp phải ươi hay Thì h t trêu đi trước bây giờ là một giờ chiều bỗng nhiên ông đứng lại trầm ngâm suy tư bên cạnh một gốc cây lớn tôi đi đến bên thầy nhìn theo ánh mắt của thầy rồi hỏi thầy ơi thầy nhìn thấy gì vậy không là bầy khỉ ở trên đó thôi mà thầy trêu ậm ừ đôi mắt của thầy vẫn nhìn đăm đăm lên tắn lá ở trên đó hình như là tan lá không có mọc tự nhiên từ thành cành cây mà như có ai đó bẻ quặt giống như là ở trên đấy có bầy khỉ người ta làm tổ có vài con khỉ đang ngồi lúc lều i bên cạnh chúng nó nhìn xuống ánh mắt thay lương bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng nổ lớn cả bầy khỉ nhao nhao gào thét tiếng nổ như là tiếng súng phát ra ở giữa cánh rừng rộng phá tan bầu không khí tĩnh lặng l ầ m lại đằng đó xem biết đâu là người dân bạn người ta đi săn anh lâm vâng dạ quay người chạy về chỗ phát ra tiếng nổ trời vẫn nắng trang trang bầy khỉ nghe tiếng nổ đã bỏ trốn hết tôi với thầy trêu ngồi đợi tôi vẫn thấy thầy ngẩng mặt nhìn lên trên tan lá một lát sau thì anh lâm quay lại cùng với mấy người thanh niên trên tay là hai cây súng tự chế vừa thấy chúng tôi họ mừng lắm họ nhìn thấy tôi có vẻ tôi nhìn thấy họ có vẻ đã lâu rồi không được ăn uống môi khô khốc h ố p mắt trũng sâu tay run run cầm súng hai chân lẩy bẩy đứng còn chả vững họ nhìn chằm chằm vào đồ ăn tôi đang cầm trên tay thầy chiêu mới quay qua nói đưa đồ ăn nước uống cho họ xem chắc lâu rồi không có cái gì vào bụng nị hai người òa khóc đỡ lấy túi đồ ăn mà nước mắt rưng rưng họ ăn ngấu nghiến chờ đến ăn xong chúng tôi mới lên tiếng hỏi một người họ mới chậm rãi kể cháu là nhân bạn cháu tên là đức còn một đứa nữa thì kể đến đây anh này lại rơm rớm nước mắt tôi hiểu chuyện gì xảy ra với người còn lại một lúc sau anh nhân lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp họ là dân thành phố vì có đam mê săn bắn mà tự ý đi gom tiền mua phụ liệu làm súng tự chế vào rừng để săn thứ nhất là để thỏa đam mê thứ hai là nếu như săn được thì có cái để mà ăn vừa bước chân vào đây họ bị lạc ngay cho dù là vừa đi vừa làm giống trên những thân cây mà thế nào cứ quanh quanh quẩn quẩn sang đến ngày thứ tư đêm hôm đấy ba người đang ngủ thì thấy có ai đi lại anh đinh ninh là có chuyện chẳng nành bởi vì giữa rừng sâu nửa đêm thì lấy ai mà dám vào rừng giờ đó anh gọi hai người bạn dậy bỏ chạy chạy khá lâu thì thằng tứ ở đằng sau hét lên khi quay lại thì không thấy thằng tứ đâu nữa ngoài cây súng rơi lại thì chả còn gì đến hôm nay đã là ngày thứ sáu họ đã tìm ra anh tứ nhưng chỉ là một cái thứ ba lô anh để lại đồ ăn cũng đã cạn sạch cái ba lô của anh tứ thì bị cắn nát bét vậy là các cậu lạc ở trong đây mười ngày rồi à thầy chiêu hỏi dạ vâng đã hơn mười ngày rồi thầy chiêu lại ngước nhìn lên cành cây một lúc sau ông nói với anh lâm lâm t r è o thử lên xem bầy khỉ giấu cái gì ở trên đấy buộc theo cái dây đề phòng bất chắc anh lâm cuộn dây thừng đu người lên một lúc sau leo đến nơi a n h ngó vào trong rồi vọng xuống thầy ơi là xác người chết khô có đưa người ta xuống thầy buộc vào dây thả xuống xem tôi với hai người kia giật mình tôi thấy thái độ của họ như hy vọng có thể họ muốn biết xác người trên đấy có phải là bạn mình hay không cái xác được anh lâm cột vào dây ngang người thả xuống từ từ xác vừa chạm đất thì hai người kia òa lên khóc nắm chặt tay người bạn đã chết gào thét trong thương tiếc cái xác khô quắt gương mặt chỉ còn da dính xương hốc mắt bị côn trùng ăn sạch thầy chiêu lắc đầu bốn đứa đi lấy đá lấp cái xác lại trở về dưới kia có cơ hội thì báo người nhà lên bốc cốt người này không phải là bị khỉ giết đâu mà là bị con quỷ rừng nó hút cạn máu huyết đám khỉ thấy vậy cứu đưa lên ngọn cây thôi bớt đau buồn còn nữa hai khẩu súng kia để lại đây động vật thì cũng là sinh mạng mình không làm điều ác thì không thẹn với lòng thầy chiêu đoạn ngồi đọc bài kinh siêu thoát cúng kiến xong chúng tôi xếp đá thành một ngôi mộ chia tay người chết chúng tôi lại tiếp tục lên đường trời đã n h ả về chiều làn gió thoang thoảng thổi một chút lạnh một chút mệt mỏi mặt trời dần dần khuất bóng để cho màn đêm nhút ちゅんか khu rừng。 chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai h ngày mai